Sống. Cô giả kết nhìn về phía cô gái tiến tới trước mặt mình, nước mắt một cái, từ từ đứng dậy. thân ảnh cao lớn ngay lập tức che kín nửa người Phong Phi Duyệt. giữa hai người đối mặt với nhau đã không phải là lần đầu tiên. lần nữa nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách kia. Nàng chỉ cảm thấy trái tim trầm xuống Bất an, khó hiểu Cô gia kiết thần sắc an tĩnh Nhìn cô gái trước người Ánh mắt bình thẳng, khóe miệng khẽ cong lên một cái Duyệt nhi Môi mỏng khẽ mở Hắn một tay thu phong phi duyệt vào trong ngực Để đầu nàng chống đỡ trước ngực mình Trọng, suốt cuộc đã đợi được nàng trở lại Phía dưới, đám người quân gia thần sắc buông lỏng Quả tim treo thật cao kia Cuối cùng cũng hạ xuống Lòng ngực cô giả kiết, rộng rãi, hữu lực Nhưng phi duyệt lại không cảm giác được Dù chỉ một chút ấm áp hay vui sướng Ngược lại, chỉ có lạnh lẽo như băng Khu mặt nhỏ nhắn khẽ cọ lên lông bào tinh tế thuần lượng Nàng nhìn xung hoa xanh gợi cảm của nam tử lộ ra ngoài Không hiểu sao lại mất tự nhiên thối lui thân thể, hành lễ Thần thiếp, tham kiến hoàng thượng Giữa theo lễ nghi đã học từ mama không hề sai sót Khói miệng lạnh lùng của cô già kiếp kéo ra dài phần, hắn một tay phủ dọc lên ống tay áo, hai mắt cũng rơi lên trên người quân ẩn, giấy quân tướng gia đứng cách đó không xa. Duyệt Nhi, Trẩm từng nói, hoàng hậu của Trẩm không cần hành lễ, nàng quên rồi sao? Ngữ điệu tuy là bình thản nhưng trong mỗi câu nói đều để lộ ra mấy phần giận người. Phi Duyệt nghe vậy, đôi mày thanh tú khẽ trao lại. Đôi tay mềm mại ở dưới ống tay áo siết chặt Hoàng thượng Người là tôn dương Ở trước mặt người Duyệt nhi không dám lỗ mạng Một câu rất khéo léo Đem dò xét ban đầu đánh ngược trở lại Đôi con người của cô già kiếp Càng thêm hứng thú Quan sát khắp người phong phi duyệt duỗi tay ra đỡ nàng đứng lên Nhìn mái tóc ngắn ngũng về định dương tay liền bị một giọng phụ nữ làm ngừng động tác Quang thượng, Quang hậu, ai là hoàng hậu? <cười> Phi Duyệt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặc y phục đỏ thẫm, đầu tóc đen nhánh rối bù không chịu nổi. Cổ áo rộng thùng thình, bị chính mình giật xuống một bên đầu dài, lộ ra da thịt trân bóng bên trong. Hai tay giạch đầu tóc gài loa xò trước mắt ra, nàng ta vừa nhỏ giọng lầm bầm, vừa xoay lòng dòng, giống như bị lạc đường. Lý mỹ nhân, Lý mỹ nhân. Phía sau, một nhà hoàng thở hỗn hển đuổi theo, đàn chạy lên vài bước liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô giả kiết dội vàng quỳ xuống. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Còn chưa kịp cúi đầu, giờ đúng lúc cũng nhìn thấy phi duyệt bên người hắn. Sau khi ngẩn mặt giật mình một cái, càng thêm lắp ba lắp bắp. Nô, nô, nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu, hoàng hậu hứ. Hoàng hầu ở đâu? Lý Mỹ Nhân nghe thấy, một tay quơ quơ loạn xả trước mặt mình, cả người nhảy lên một cái đến trước mặt nhà hoàng. Hoàng hầu, Nàng ta từ từ đứng dậy, hai tay nâng lấy gò má, thân sắc hoàn toàn mơ hồ, đi vòng quanh người nhà hoàng hết một vòng, rồi lại tiếp một vòng. Hoàng thưởng! Hậu dự bên cạnh thấy thế, dội tiến lên xin chỉ thị. Đà xuống! Sắc mặt cô giả kiết đầy khói mù nhìn Lý Mỹ Nhân thì dưới bên cạnh tiếp lệnh, liền tiến lên kềm chặt hai vai nàng ta, kéo sang một bên. Nha hoàng đang quỷ lúc nãy muốn cầu xin, nhưng nhìn vào đáy mắt cô Dạ Khiết, liền ngậm miệng không dám lên tiếng. Phi duyệt đi theo bên cạnh hắn, theo mặt đất rộng rãi, một đường tiến lên phía trước. <cười> đừng đi, đừng đi hoàng hậu. <cười> duyệt nhi nhà ngươi thật đáng sợ à, khuôn mặt cũng không sao rồi. Lý Mi nhân không coi ai ra gì Tiếp tục phát điên phát khùng Trên tay, trên chân đều là máu Tí tách, tí tách Một cái chân gắm thật to Nàng ta nhớ mày da mặt đầy tiếc núi Qua qua qua. Thanh âm khàng khàng Giống như đang bắt chước theo cái gì đó Bước chân ổn định của Phong Phi Duyệt Đột nhiên cả kinh khừng lại Bỗng chốc bị dằn kéo ngay tại chỗ Bên cạnh Cô giả kiếp cũng theo đó dừng bước Liếc mắt dài phần thô lệ ẩn dưới mày kiếm Quấy nhiễu hoàng hậu Người đâu Đem cô ta loạn cùng đánh chết Từng câu từng chữ thờ ơ lãnh đạm Phi Duyệt kéo ống tay áo của hắn một cái Hoàng thượng Thần thiếp Duyệt nhi Hoàng hậu của trọng trọng quyết không cho phép nàng chịu nửa phần uất ức Cô giả kiết ngoái đầu nhìn lại đầy cưng chiều Đôi con người trông trẻo Nhìn chăm chăm cô gái bên cạnh người của quân gia ở đằng sau thấy vậy càng thêm vui mừng không thôi. Chỉ là trong lòng Phong Vi duyệt đột nhiên tắt nhạn, cảm thấy đằng sau cặp mắt kia cất giấu quá nhiều mưu đồ, mà phần này nếu nói là cương chiều càng khiến lòng nàng không nhịn được mà run sợ. Người nam nhân này nếu so với quân ẩn còn nguy hiểm hơn nhiều. Một đám người trong cung sau này mỗi một ngày. Bản thân mình đều phải đề phòng Nặng nề lâm sâu và trong đôi mắt kia Nàng siết chặt tay Đối mặt cô giả kiết nhẹ ý cười Lại như rơi xuống hầm băng dạng trượng À! Đau! Đau quá! Đau quá! Dưới loạn cung Lý mỹ nhân bị đè trên mặt đất lạnh như băng Hai tay hai chân bị thì dậy Bên trên dẫm dưới lòng bàn chân Gậy côn càng thêm không chút lưu tình Đánh lên trên người nàng ta bịch bịch Qua wow. hậu! tiếng kêu hô theo động tác lý minh nhân không ngừng giãy dụa hai tay mà truyền vào tay phong phi duyệt từng tiếng từng tiếng lần đầu tiên vào cung liền gặp phải cảnh tượng như vậy nàng đứng im một chỗ cũng không đi theo lên trước cô gia kiết tự mình đi vài bước sau lưng quân ẩn lặng lẽ đi đến bên cạnh phong phi duyệt âm thầm cảnh cáo nàng một tiếng cùng gió lạnh thổi lọt vào dành tai quên những gì ta đã từng nói với cô rồi người không giữ mình Ở trong hậu cung, đầu tiên là phải giữ cho bản thân mình được an ổn. Cô già kiếp phía trước lần nữa dừng bước, phi duyệt vừa dặn đuổi theo, hai mắt còn dừng trên người của Lý Mỹ Nhân. Tay mềm lại bị một nắm tay mạnh mẽ bắt lấy, giữ trong tay cô già kiếp, từ từ dơ tới trước bờ môi của mình. Đôi con người màu hộ phách thâm thúy mấy phần, hắn nhất nhất mừng trấn năm ngón tay của phong phi duyệt, mỗi một đốt ngón tay đều không bỏ sót. Môi mỏng khẽ mở, mày kiếm thỏa mãn kéo ra. Duyệt Nhi, tài tại sao lại lạnh như vậy? Chương 18 Tình Quân Dương Đằng xa, tiếng cơ hồ của Lý Mỹ Nhân giống như xa cách mấy trời, ngón tay mạnh khảnh của Phi Duyệt khẽ ý thức rụt lại, lại bị hoàng đế giữ chặt trong lòng bàn tay khung xương rõ rệt. Âu Hoàng Thượng thân thiết chỉ là cảm thấy hơi lạnh. Bên cạnh, trên tay nha Hoàng đi theo đang cầm một chiếc áo choàng đỏ tươi bước nhanh tiến đến. Cô giả khí nhận lấy, dùng tay một cái áo choàng thêu kim phượng kia ở giữa không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp, rơi lên trên vai phong phi duyệt. Tỉ mỹ buộc lại dây áo choàng giúp cho nàng. Nhìn một cái, chắc hẳn nên nói là nhu tình quân Dương. Một bên là tiếng kêu hô dần dần yếu ớt mà một bên khác lại là nồng tình mật ý, cực kỳ sủng ái trong cùng một lúc thể hiện hết ra ngoài. sau lưng quân ẩn là lạnh mặt chăm chăm nhìn vào bóng lưng của nàng mà quân tướng gia bên cạnh là hấn hở ra mặt gật đầu liên tục mắt phượng hẹp dài không để lại dấu vết quét ra sau lưng phong phi duyệt sau khi trông thấy khu mặt tư cười của quân tướng gia tầm mắt hắn trở nên mờ mịch bất định vài phần khẽ kéo khóe miệng Cầm tay nàng lên, cô giả kiết tuấn nhang băng lãnh, xoay người nhìn về phía Lý Mỹ Nhân nằm thoi thóp dưới đất. Hôm nay trẫm nể mặt hoàng hậu, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Lòng phi duyệt trầm xuống, cảnh giác ngước mắt, chống lại tôn dương trước mặt. Thần thiếp tạ hoàng thượng. Đánh vì chính mình, tha cũng lại vì chính mình. Một trận đòn này của Lý Mỹ Nhân cuối cùng mình khó chối tội. Tạ Hoàng Thượng Tạ Hoàng Thượng Tạ Hoàng Hậu Nương Nương Nha Hoàng lúc đầu ghi gối một bên nghe vậy Bò tới trước người Lý Mỹ Nhân Nàng ta nhìn vết máu khắp người cô gái Cũng không dám đưa tay chạm vào Lý Mỹ Nhân Người tỉnh lại Đừng có dọa nô à. Nha Hoàng do dự một chút Vẫn là đưa tay rơi lên trên da nàng ta khẽ đẩy Lý Mỹ Nhân Bước chân Ta lực đạo trên tay cô già kiết mà tiếp tục Phi Duyệt để mặt hắn nắm tay mình, ngoan ngoãn theo sát. Qua wow, hậu, wow. mặt mặt của người! Thanh âm bị gắt gao kìm chặt trong cổ họng. Nàng không cần quay đầu lại, cũng biết nhất định là nha hoàng kia sợ lý mỹ nhân lần nữa quấy rầy thánh giá, nên không thể không bỏ qua phép tắt, bịch chặt miệng nàng ta. Chân mang hài theo màu đỏ, dẫm lên trên thảm lông cùng màu, có một loại cảm giác như bước nông bước sâu. Sau lưng, Hai nhà hoàng nhất làng váy của nàng, một đám người liền theo sau mà đi. Tay mềm bị nắm chặt, ở trong lòng bàn tay cô giả kiết bất an cuộn lên. Mà hắn sắc mặt dẫn ôn hòa kéo mở tay của nàng ra, dẫn vàng nắm chặt trong tay. Phi Duyệt đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy cái cầm kỳ nghị của hắn, hà quan giảng trượng nơi đỉnh đầu chiếu xạ, làm đầu tóc càng phát ra đen bóng, ám sắc, khiến người khác không nhịn được trầm mê, ngược lại, hãm sâu trong đó duyệt nhi nàng đang sợ một câu nói đột nhiên giang lên thê gơ mặt nhìn nghiêng tuấn tú của cô giả kiết truyền dài tay không phi duyệt tầm mắt quãng hốt đối diện lướt qua khóe miệng nàng khẽ mắc máy nhẹ kéo môi cười đôi con ngươi như sương như khoái trong trẻo chói mắt giắc tay thần thiếp là hoàng thượng thần thiếp sẽ không sợ thanh âm khẽ khẽ kèm theo đó bàn tay lại đột ngột bị siết chặt thêm vài phần dùng sức như vậy hắn không thể đem tay nàng bé gãy chiếc nhẫn trên ngón tay qua dân chạm khách lạnh băng đâm thật sâu vào trong da thịt đau đến tận tâm can khi duyệt khẽ trao đôi mày thanh tú chỉ thấy trong mắt cô già kiết lập tức dục lên một tia nỗ khí cùng với cảm xúc không thể nắm bắt được đến lúc cô muốn nhìn kỹ càng đã sớm bị ẩn giấu trong đôi mắt sắc sảo kia biến mất hầu như không còn hắn chỉ cười cười không nói mang theo phi duyệt một đường hướng về phía trước Nam tử tâm tịnh bất định này, toàn thân lẫm liệt, càng khiến người khác không thể không đề phòng. Đi đến trước một cung điện bỏ trống, cô Gia Kiết kéo nàng đến bên Phượng Liễn, phân phó bọn nhà hoàng Thái giám bên cạnh. Đưa hoàng hậu nương nương về Phượng Liễm Cung. Dạ, hoàng thượng. Dạ, hoàng thượng. Dược nhi, trầm xử lý xong trừ sự, sẽ quay lại. Cô giả kiếp cầm lấy một tay nàng giao trong tay nha hoàng lên trên một chiếc ngựa liễn khác. Hai khổ Minh Hoàng chi sắt đồng thời khởi giá, lại hướng về hai phía ngược nhau mà đi, thân thể đưa lưng về nhau, tâm tư khác nhau, một cuộc phân tranh bị che giấu lần nữa kéo màng lên. Đám người quân gia đi theo sau lưng cô giả kiếp đến Kim Loan Điện, nha hoàng với Mama còn lại thì đi theo Phong Phi Duyệt, trở lại Phượng Liễm Cùng. ngồi quyển, ngồi ở trên phượng liễn cao cao, lại không thể ngắm nhìn dù chỉ một mảnh bầu trời trước mắt một bức diện tường chẳng đứt chính là ánh mặt trời ngắt quản Phong Phi Duyệt không biết đường chỉ đành phải nhắm mắt dưỡng thần qua hồi lâu, phượng liễn mới dừng lại bên tay lúc vốn dĩ đang thanh tịnh truyền đến tiếng bọn gia hoàng nghị luận Nương Nương một hồi thanh âm thận trọng dài giặc truyền đến nàng mở mắt ra Mama bên cạnh dội dàng tiếng lên đỡ. "Đây chính là Phượng Liễm cung." Phong Phi nhíu mày, thân thể đứng thẳng tắp nhìn về phía trước. "Đây." Mama dã mặt bối rối, có vẻ khó mở miệng, giống như có điều gì giấu giếm. Nàng cũng không truy hỏi mà dán lạng váy lên, hướng phía cửa điện mở rộng đi tới. "Hoàng hậu nương nương, người không thể qua đó." Mama dội dàng muốn ngăn cản, nhưng gặp phải cái liếc nhìn trong ánh mắt Phong Phi Duyệt liền ngậm miệng lại. Lá khô, cành cây gãy đầy đất, trong nội điện chắc hẳn là trên cả xa Hoa. Chỉ có điều một thời gian dài không có ai tới quét dọn, cố nhiên bị một lớp bụi bậm thật dày che phủ, khó có thể đem giả tôn quý ngày trước của nó kết hợp với nhau. Phong Phi Duyệt bước vào nội quyển, đám người sau lưng dội dàng đuổi theo, rung rẩy cầm cặp, toàn bộ dây vào một chỗ. Đây không phải là chính điện của Đức Huệ Phi sao? sao lại đi đến đây? Một nhà hoàng nhỏ giọng lẫm bẩm. Đám người bên cạnh càng thêm nghi hoạt, rối rít lắc đầu. Phi Duyệt dừng bước, xoay người nhìn ra đằng sau, chỉ thấy một chiếc phượng liễn trống không dừng ngoài cửa điện. Những người kiên kiểu lúc nãy đã sống không thấy bóng dáng. Đây không phải là phượng liễn cung. Bấm nương nương, đây là mẫn nguyệt cung của Đức Huệ Phi. Mama cũng hoàn toàn là giả mặt không hiểu, nàng trưng mắt nhìn quanh bốn phía, Chủ tớ mấy người lại bị ném ở nơi này, bên trong một cung điện bỏ không quỷ dị. Phi diệt nhìn về phía nội điện khép chặt, không để ý ngăn trở của nha hoàng tiến lên vài bước. Trên thềm đá phủ kính cạnh lá khô vàng, đạp lên một cước, liền phát ra âm thanh lắc sắc. Ngước mắt ba chữ mẫn nguyệt cung to đùng, giết ngay trên đỉnh đầu của mình, cứng cáp hữu lực khiến người ta như bị một lực vô hình đè ép. Đứng trước cửa điện kia, màu sơn sắc đỏ hồng đã sớm bông tróc từng mảng, từng mảng, loang lộ lắm chấm, một ít bị thổi xuống mặt đá xanh màu sắc cổ xưa. Nếu có người dẫn mình đến nơi này, thì nàng nhất định phải vào xem đến cùng. Tay phải đặt trên cửa điện, Phong Phi Dực dùng sức đẩy một cái, cửa kia vẫn là không nhúc nhích, chỉ là ở phía dưới kéo ra một cái khe hở nhỏ. Bên trong... Giống như là có đồ vật gì đó đang chặn cửa điện lại Mới vừa mở ra một khe hở Nháy mắt liền bắn ngược trở lại Nương nương Nên trở về thôi Ngộ nhớ hoàng thượng không tìm được người Khét Hai cánh cửa điện kia bị nàng mạnh mẽ đẩy vào trong một cái Tiếng giàn co chói tay không chịu nổi Theo hai tay phi duyệt dùng sức mà truyền đến Đồ con người sáng sủa Chợt lái lên Một bóng người hướng phía trước mặt nàng Lập tức đập tới Đám người phía sau cùng hét lên Phi dự không thể nhìn thấy rõ ngay lập tức Khi là theo bản năng lui lại vài bước Ma ma bên cạnh thế thế Dội vàng đỡ lấy tay nàng Chỉ là 10 ngón tay ý dị Không ngừng run rẩy, Cố tự trấn định Trong không khí vắng lặng tỉnh mịch năng nề Giang vọng ngay bên tay đám người Chỉ còn âm thanh có cát kia Phóng mắt nhìn đi Một phụ nữ bị treo ngược lên trên xà nhà Eo lưng bị thắt một cái nút chết Một bộ cung trang màu trắng càng làm nổi bật không khí âm lạnh. Thân thể cưỡng ép, uốn lượng vô lực giống như bị gãy. Theo cử điện mở ra, thân thể kia bị sợi dây buộc chặt lấy, giống như là tạo nên một cái xích đu lao ra đại điện, lại bị kéo trở về. Đức Huệ Phi 19, Thái Hậu Hai Cung Một nhà hoàng nhát gan quảng sợ Hét lên cho ái tay Hai tay gắt cao giữ chặt cầm dưới Mà một tiếng kinh hải kia sớm đã ở giữa nội điện Giang giọng truyền ra ngoài Phi Duyệt nhìn thân ảnh không ngừng lắc lư Âm thầm trấn định nghiêng đầu nhìn sang ma ma bên cạnh Đây là Đức Huệ Phi Bấm nường nường Đúng vậy Mama đã khôi phục và phần trấn tĩnh. Dù sao sống trong cung đã lâu, đây cũng không phải chuyện gì hy hữu. Tỷ tỷ Trong lúc nói chuyện, một âm thanh phụ nữ từ bên ngoài truyền tới. Phi Duyệt nhìn ra đằng sau, chỉ thấy một cô gái mặc qua phục màu hồng nhạt, dội dã tiến đến bên này. Một tay đỡ bụng của mình, hai mắt ý dị nhìn chầm chầm thân ảnh bị treo trên cao, giả mặt đầy bi thương. Hàm kiến Minh Hoàng Quý Phi. Đám người xung quanh cùng hành lễ. Còn cô gái kia nhấc chân tiến vào một bước, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái. Tâm mắt Phi Duyệt tự nhiên rơi lên trên cái bụng nhô lên của nàng ta, giá mặt bình thẳng, không nhìn ra chút tâm tình. Tỷ tỷ Tỷ tỷ Minh Hoàng Quý Phi dưa hai tay ôm lấy hai chân đức quệ Phi. khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, giống như đối mắt với người phụ nữ phía trên nước mắt đầy mặt làm trang dung tinh tế cũng lem nham hết cả. Tại sao không đợi muội? Chúng ta chắc chắn sẽ có ngày ngẩng đầu lên mà. nàng ta gào khóc hết lần này đến lần khác, thành âm bén nhọn khiến phong phi Duyệt không chịu được, nhíu chân mày, nắm lấy cổ tay mama, lạnh lùng mở miệng: hồi cung. Dạ hoàng hậu nương nương. đám người sau lưng. Cũng đều mong muốn nhất chân rời đi. Đứng lại! Theo âm cuối lạc định, Minh Hoàng Quý Phi hô lên một tiếng này, Giống như là rống lên cuồng loạn. Một kẻ cũng không được đi! Từ từ buông người phụ nữ nắm trong tay ra, Nàng ta nắm chặt hai tay, Cắn răng đi từng bước xuống thềm đá, Tới sau lưng Phong Phi Duyệt. Bức chết người ta rồi, Cứ như vậy mà đi à! Sống lưng mạnh khẳng thẳng tắp đuôi long mày lạnh thấu xương, con người đang nhánh dần dần chìm xuống. phi duệ xoay người, khả hất cầm. người nói gì? hoàng hậu nương nương, dám làm thì phải dám nhận. ban đầu nếu không phải người đem tỷ tỷ nhốt vào lãnh cung, tỷ ấy cũng quyết không chết oan như ngày hôm nay. cánh tay lại lần nữa đỡ lấy cái bụng, trong mắt kinh hiện hung hiểm, khiến phi duệ khả nhao mắt quan sát dị hoàng quý phi trước mặt này minh hoàng quý phi lúc trước đức huệ phi bị đưa vào lãnh cung đây là do hoàng thượng hạ chỉ mà mà bên cạnh đúng lúc xa mặt lời nói ít nhiều khiến phong phi duyệt biết được đại khái hoàng thượng nàng ta vươn một ngón tay chỉ ngược lại người phụ nữ phía sau nhưng mà tỷ tỷ tỷ ấy có lỗi gì ô ngào gì vậy, vậy? Một đạo thanh âm quy nghiêm Nhưng lại phát ra từ miệng của hai người Phi duyệt xoay người nhìn lại Thấy một đám nhà hoàng xinh đẹp Dây quanh hai người phụ nữ Chậm chậm tiến đến Trong lòng cả kinh Phi tử không đắt xuống chết bên trong lãnh cung này Lại có thể khiến Thái Hậu hai cung đích thân tới đây Nhi thần tham kiến Thái Hậu Phi duyệt công gối thì lễ Đám người sau lưng cũng nhấp nhất quỳ theo Tham kiến Thái Hậu Tham kiến Thái Hậu Cô Mẫu Minh Hoàng Quý Phi sải bước tiến lên thịnh năng bên cạnh hai người Minh Nhi tham kiến cô Mẫu Đồng Thái Hậu nắm cổ tay nàng ta, đỡ đứng lên Con bây giờ đang mang tôn tử Hoàng Thất Không phải Hoàng Thượng cho phép con không cần hành lễ sao Hoàng Hậu, con cũng đứng dậy đi Tây Thái Hậu trầm mặt không nói gì, cuối cùng vẫn là mở miệng. Nhi thần tạ ơn mẫu hậu Phi Duyệt nhẹ nhàng đứng dậy, chuyện Thái Hậu hai cung, quân ẩn đã sớm nói qua với nàng. Hai vị Thái Hậu này lúc trước là hai tỷ muội mộ dung gia. Sau khi bị tiên hoàng nạp vào cung, đến khi tiên hoàng băng hà, hai người liền cùng nhau vào đông cung, nắm trọn quyền hành trong tay. Hoàng hậu, lần này con đi... Thế nhưng lại để hoàng đế dễ tìm được à Đông Thái Hậu giá mặt tư cười Hai mắt xẹt qua thi thể Đức Huệ Phi Ẩn nhẫn tức giận Phi dịch cùng bà ta ánh mắt tương đối Lại thấy Thái Hậu hai cung này từ phương bào trên người ra Ngay cả bộ dáng và đầu tóc trang sức đều giống nhau Khẽ nén xuống chút kinh ngạc Nàng nhàn nhạt mở miệng Như thần đã khiến mẫu hậu hoàng thượng lo lắng Đức Huệ, sao lại nghĩ không thông như vậy? Tây Thái Hậu trao mày, nhìn thi thể bị treo trên cao, lắc đầu mà thở dài. Cuộc sống trong cung này làm sao có thể thuận thuận lợi lợi chứ? Cô mẫu đều là do Hoàng Hậu nếu không phải là... Hai mắt Minh Hoàng Quý Phi có chút sưng, một tay chỉ thẳng và phong phi duyệt. Bình Nhi! Tây Thái Hậu quát lớn một tiếng nghi dung đoan trang chỉ là khóe miệng khẽ run rẩy hoàng thượng cho phép con có thể biến hành lễ hủy lại vốn không có nghĩa đến lễ tiết con cũng có thể quên trong lời nói uy nghiêm không thể xem thường minh hoàng quý phi hoàn toàn mất đi khí thế ngang ngược lúc nãy cúm núm dài dạt lui tới bên cạnh đông thái hậu phong phi duyệt rũ tầm mắt chỉ thấy ánh mắt minh hoàng quý phi nhìn mình trồng chọc Hận ý lan tràn Nơi đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệt Răng ngọc cắn chặt Hận không thể hướng về phía mình mà cắn nát Trước người lướt qua một đào thân ảnh Ánh mắt tay Thái Hậu như có trầm thống Quay về phía cửa điện Đức Huệ Phi đi tới Người đâu? Có nô tài Bên cạnh hai thái giám tiến lên đáp lời thả Đức quệ Phi xuống Tài thái hậu nhìn eo lưng của nàng ta bị buộc chặt, cùng với tứ chi rủ xuống. Nữ nhi mộ dung già, chết cũng phải chết có tồn nghiêm. Tràng đầy ngạo khí, ngữ điệu lãnh đạm, lạnh như băng. Đồng thái hậu theo sát một bên thì lại không kiềm chế được, hóc mắt ướt ác. Hai tên thái giám tiến lên trước, một tên rút da găm bên hồng, cứa lên trên sợi dây một cái, thi thể Đức Huệ Phi liền rơi xuống. Phiêu diệt nhìn thấy tên thái giám kia đón lấy thân thể nàng ta, nửa người trên mềm nhũng ngã lên trên da hắn, cần cổ, hiện lên một vết dây siết ứ động máu. Nàng tưởng rằng chính mình đã quá hoảng sợ, lại thấy tay thái hậu nhẹ nhàng tiến lên, ngăn trở tầm mắt nàng, nhận lấy một cái áo choàng từ trong tay nha hoàng, phủ lên thân thể Đức Huệ Phi. Mạng nó xuống đi. Dạ. Hai người tiếp lệnh. Lập tức khiên thân thể nàng ta lên Đi ra ngoài điện Nhìn thân ảnh với áo choàng Phi Duyệt mặt không đổi sắc tránh người ra vết máu ứ động trên cổ Đức Huệ Phi Chắc hẳn là bị kẻ khác siết chặt cổ mà lưu lại Đây là kẻ nào Treo nàng ta lên trên sài nhà Lại là kẻ nào Dẫn mình đến tòa lãnh cung đã sớm bỏ quan này Bước đầu tiên tiến vào hoàn thành Nội tâm Phi Duyệt lại cứ liên tục như vậy Tâm tình bất an Từng giờ từng khắc, càng thêm lẫn quẩn trong lòng, tùy tiện tràn lan. Nô tài tâm kiến Thái hậu hai cung, Hoàng hậu nương nương, minh hoàng quý phi. Cửa điện, một thái giám quản sự dội dội vàng vàng tiến vào, quy trên mặt đất hành lễ. Lý công công đứng dậy đi. Tây Thái hậu xoay người, giá mặt bình thẳng, bước xuống thềm đá. Là Hoàng thượng có gì phân phó sao? Bấm tay Thái Hậu, Hoàng thượng báo nô tài đến Phượng Liễm Cùng, truyền Hoàng hậu nương nương. Nhưng nô tài tìm khắp nơi không thấy, đang định quay lại bẩm báo, vừa dặn đi ngang qua mẫn nguyệt cùng, nhìn thấy thân ảnh nương nương. Hoàng thượng lo lắng không yên như vậy, nhưng mà có chuyện gì quan trọng? minh Hoàng Quý Phi bên cạnh tranh lời, Ngạo khí đề mặt không che giấu đi được Khi dù không để lại dấu vết Liết mắt một cái Dung màu tươi tắn Người này không sợ gây phiền bẩm Minh Hoàng Quý Phi Hoàng thượng vì để chúc mừng Nương nương bình an trở về Trong dĩnh lạc điện đã sắp đặt tiệc rượu Bây giờ chỉ còn thiếu nương nương Lý Cộng công cũng không suy nghĩ Đàng hoàng đáp lời Lại khiến Minh Hoàng Quý Phi bên cạnh Lạnh mặt xuống ngay tại chỗ Được rồi Thời giờ không còn sớm nữa Hoàng hậu con sang đó đi Tề thái hậu khoát tay Phi dựa càng thêm mừng rỡ nhẹ nhõm Nhẹ nhàng thi lễ Sau đó liền theo lý công công ra khỏi Mẫn nguyệt cung Nàng không quay đầu lại Nhưng cảm thấy trên lưng từng ánh mắt Từng cái nhìn thiêu người Lại khiến nàng không thể xem thường. Đi ra ngoài điện Đám người lúc đầu khiên phượng liễm Lại đang canh giữ ở bên cạnh, thân sắc tự nhiên, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Mà mà lúc này không nhìn được, muốn đặt câu hỏi, thân thể tiến lên trước lại bị phi duyệt ngăn lại, lắc đầu một cái, liền tự mình lên phượng liễn. Người dẫn mình đến lãnh cung, rốt cuộc là có mục đích gì? Phượng liễn này lại là do cô giả kiết chuẩn bị cho nàng, hít thảy một màn này. Phi Duyệt tự vào nổi bích sơn son thiếp vàng trên phượng liễn, không nói một lời. Cho đến khi truyền đến thanh âm của Lý Công Công, mới được Mama ma đỡ đi vào dĩnh lạc điện. Trong điện, tuy là giữa ban ngày, nhưng vẫn thấp đèn rực rỡ. Nhẹ mở bước chân, hoang thai tiến lên. Cô giả kiết ngồi ở hướng nam, một thân nghiêm nghị, khí phách mười phần, khóe miệng tà ác, khẽ công. Phong Phi Duyệt càng hướng mắt nhìn thẳng, thấy hắn đứng dậy, bước xuống thềm đá, đi về phía mình. Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh mềm mại của nàng, một đường dẫn tới thủ tọa. Hai người cùng nhau ngồi xuống, đám ma ma ở bên ngoài, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị truyền lệnh. Từng đám nhà hoàng dẫn y phục màu trắng nối đuôi nhau tiến vào, xếp thành hai hàng, lần lượt đi về phía trước, hoài văn bạch liên theo trên người, trông rất đẹp mắt. Hai người dẫn đầu, trên tay mỗi người bưng một cái khay, hai tay đặt ở phía dưới, phi duyệt từ trên cao nhìn xuống, Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ chói mắt, từng chút từng chút tiến vào trong đại điện, tạo thành một dân sáng, đánh vào sau lưng một nha hoàng trong đám người. Dưới cái khay hiện lên một đạo sắc lạnh, đôi mắt tuyệt đẹp khẽ nheo, chỉ nhìn thấy một phần chui con dao găm. Bên cạnh, cô giả kiết dường như rất nhàn nhã, nhìn chăm chầm gom á nàng. Hai người tâm tư khác nhau đều nhìn rõ quyền cơ, nhưng đều án binh bất động. Phỉ cầm lấy bình rượu trên án kỷ, tự mình kề môi lại gật. Chương 20: Ám sát. Đường cấp lộ rõ xa qua, nha hoàng từng bước tiến lên, áo váy thủy sắc kéo dài đến mắt cá chân, một người trong đó ngó nghiêng nhìn quanh, âm thầm siết chặt tay. Như là sát khí thoáng chốc hiện lên Nhà hoàng đi tới trước mặt hai người Khôm linh Đem cái khay trong tay đặt lên trên án kỷ Chính là động tác đứng dậy này Phi duyệt khẽ nhau đôi mắt tuyệt mỹ Giữa gió dục mây dần Ánh mắt xẹt bắn về phía mình Trong khoảnh khắc ngay người Đoạn kiếm kia cư nhiên không phải ám sát hoàng đế Nàng cả kinh Lên dùng bình rượu trên tay ngân đón Bặc một tiếng Mỗi kiếm không xiên không lệch đâm vào bình rượu Lực đạo tấn công cường đại, khiến cả cánh tay Phong Phi Duyệt bị đè ra phía sau. Nàng dội dồn nỗ lực, sau khi mở 5 ngón tay ra, lại nắm thật chặt. Xích một cái, ly rượu kim loại tinh khiết kéo theo đoạn kiếm trong tay thích khách, bị hung hăng giữ chặt trong lòng bàn tay. Động tác nhanh nhẹn, khiến đám người phía dưới âm thầm chắc lưỡi. Khóe miệng Phi Duyệt nâng lên ý cười nhàn nhạt. Nàng ngước mắt, chỉ thấy trong mắt thích khách đã tràn đầy kinh quản, muốn liều mạng thu hồi lực đạo trên tay Hai người liền dân coi như vậy, mà cô giả kiết bên cạnh vẫn còn đang uống rượu ngon người khác rót cho, màu sắc đôi đồng tử không giống bình thường, chỉ là liếc nhìn, không hỏi nàng một cái. Hoàng hậu nương nương, thích khách này cứ giao cho thần xử lý. Quân ẩn ngồi phía dưới theo phong phi duyệt không có động tác nào khác, chậm chậm đứng dậy. Trong ánh mắt đặc biệt hung ác hiểm lệ, nàng làm sao lại không hiểu, quân ẩn đây là đang cảnh cáo mình. Làm người quân gia Không được nhân từ nương tay Cô giả kiết nhìn hai người đối mắt nhau Môi mỏng lạnh lùng Tàn nhẫn miếm lại Thích khách bị kiềm chế thừa dịp phong phi dịch phân tâm Liêu chết đánh một trận Đem nội lực toàn thân tụ lại trên tay Một đao dùng sức đâm thật sâu Lòng mang tay bị xé rách đau đớn cuốn tới Lúc này nàng mới hoàng hồn Tay mềm nắm chặt đoạn kiếm sắc bén Máu tươi đỏ thẳm theo khe hở Ồ ồ chảy xuống Phi duyệt công cánh tay một cái, buông một tay ra, mà tay còn lại ở bên cạnh lại đánh ra một trưởng lẫm liệt. Dục lập tức bắt lấy cổ tên thích khách kia, vốn dĩ có thể dùng lực một cái liền cắt đứt cổ ả ta, nhưng tim vẫn không thể tàn độc tiếp được, nàng không làm được giống như quân ẩn, giết người như hóa. Hoàng thượng Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô, tóc đen bên gọ má phong phi duyệt bị kéo qua. Nàng chỉ nhìn thấy một màu vàng tươi phất qua trước người, chớp mắt một cái, cánh tay của nàng giữ thích khách đột nhiên trầm xuống, chỉ nhìn thấy cô giả kiết tung một trưởng, nặng nề đánh lên đỉnh đầu cô gái kia. Chất lỏng màu đỏ ấm nóng phun ra một cái, phi duyệt nhắm chặt hai mắt, cả mặt bị giấy đầy tung tóe vết máu theo cái trán trơn bóng của cô gái không ngừng chảy xuống, lực đạo giữa ngón tay buông lỏng, thích khách kia bị cô giả kiết một trưởng đánh bay ra xa, bất mạng ngay giữa triều ô oh, dã! Yeah. Công công bên cạnh lúc nãy mất kịp phản ứng, hướng ra ngoài điện hô to. Khi dự nhìn thích khách trong điện, dương tay dùng tay áo lau đi vết máu dính trên mặt, tim vẫn còn đập loạn nảy lên, hùng hằng siết chặt nắm tay, xoay người nhìn sang cô giả kiếp. Lông bào, màu vàng tươi, cánh tay bên phải có lẽ là bị đoạn kiếm đâm trúng, máu tươi kinh diễm theo giải dốc rách dụng, ồ ồ chảy ra. Bên cạnh, thái giám cuốn quýt muốn măng bó, Lại bị hắn một chữ đẩy ra Con người màu hổ phách Nhìn Phong Phi Duyệt chầm chầm Đáy đầm thâm sâu Chất chứa ẩn ý Một đau kia Xem ra là lúc nàng dùng sức rút tay ra Thích khách dễ dụa sưa qua làm bị thương Xoay đầu nhìn vết thương bị xá rách Giả mặt cô giả kiết lạnh khóc Trong điện cực kỳ náo nhiệt Thoáng dốc yên lặng như tờ Khẽ thở dốc một hơi Cũng chói tay dị thường Thần thiếp đáng chết Phi Duyệt quỳ người xuống hai đầu gối đập mạnh trên đất lạnh đến xương tủy trên đầu tĩnh mịch không một âm thanh nàng không dám ngước mắt chỉ có thể cúi mặt nhìn đến đôi hài màu vàng tươi chói mắt của cô giả kiết từng bước tiến tới tách tách màu đỏ diêm dúa từng đóa từng đóa nở rộ trên mặt đất sáng cho như gương trước cánh mũi màu máu tươi nồng đậm lan tràn trước người tối sầm lại phi duyệt liền bị kéo dậy Hoàng thượng Hoàng thượng Thái giá bên cạnh liên tục đuổi theo không ngừng Nô tài bây giờ liền truyền ngữ y Không cần Cô già kiếp kéo tay nàng Dùng sức siết chặt Đau đớn toàn tâm Phi duyệt vô thức khẽ nhíu đầu mày Nhìn gương mặt tuấn tú tà mị của hắn Đoán chừng hắn là cố ý Duyệt nhi Cùng trẫm hồi cung Một tay nắm lấy tay mềm quyết sắc theo dích thương chạy đến mu bàn tay Phong Phi Duyệt. Hai người một đường cùng nhau, nhìn văn vỏ bá hoang quỳ đầy dưới điện, nàng ngứa qua thân thể thích khách, mặc dù hai chân vẫn còn đang rung rẩy nhưng lại không chịu yếu thế dù chỉ một chút. Trong nội điện của hoàng đế, hoà sĩ xa qua tất nhiên không cần phải nói, Phi Duyệt vô tâm ngắm nhìn, bị cô giả kiết một đường kéo thẳng vào bên trong. Toàn bộ cúc xuống hết cho trậm. Độ khí không hề che giấu theo mô bàn tay, càng lúc càng đau đớn đến chết lặng truyền đến. Một chiếc bình phong khổng lồ chắc ngang giữa nội điện. Cô giả ký kéo nàng đi lên phía trước, chính mình sải bước tiến lên. Rầm, bã dai đụng vào một góc bình phong, phi duyệt trì quảng bước chân muốn đứng vững, nhưng cuối cùng không bùa được sức lực nam tử, hung hăng hướng phía khung dường màu vàng tươi ngã xuống. Phía dưới, mềm mại không thôi, nàng khẽ chống tay, xoay người muốn ngồi dậy. Nhưng cô giả kiết lại chống hai tay bên người nàng, tráng hai người gần như tương đế. Hơi thở nóng, ùng ùng kéo đến, nàng chỉ có thể miễn cưỡng dùng khủy tay chống đỡ thân thể, khẽ nhướng thẳng người lên trên. Nhìn thấy ý đồ của nàng, cô giả kiết dương bàn tay to rộng, phủ lên trên mắt cái chân của nàng, nhẹ nhàng xoa nắng. Duyệt nhi, trọng đã bao lâu không chạm vào nàng. Năm ngón tay giờ thu lại, đem cả người nàng kéo xuống mấy phần, Đồng ngực to lớn, ẩn hiện trong long bào, môi mỏng, như có như không, sượt qua dành tai mềm mại của nàng. Thân thiếp, chính mình cũng không nhớ rõ. Phi Duyệt bình tĩnh mở miệng, cánh tay đau nhức khó nhịn, mà nam tử trước người không có chút ý tứ định lui ra. À, Duyệt nhi, trọng nhớ rồi. Cô giả kiết giống hệt nàng, khẽ cong cánh tay, dùng quỷ tay chống hai bên người, cưỡng ép hai thân thể càng lúc càng kề sát nhau. Hoàng thượng, thần thiếp giúp người xem vết thương trước nhé Phi Duyệt đem tầm mắt rơi lên trên cánh tay hắn, trong mắt thoáng qua dài tia khó ứng đối, vẻ mặt vẫn quật cường như cũ. Được. Cô giả kiết gật đầu, thuận thế ngồi xuống cạnh nàng, như thấy hắn một tay gối sau đầu, mười phần thích ý. Nhưng Long Bào vẫn rỉ ra vết máu như cũ, hai tay phong Phi Duyệt vừa mới dư ra, liền bị cô giả kiết kéo tới, bàn tay co rúng lại một cái, vết thương khô khóc bị tác động. Ôi! Đau! Hắn nhíu mẹ một cái, kéo bàn tay mềm mại đưa đến bên cánh môi của mình. Đầu lưỡi ở trên miệng vết thương lướt qua, so với đau xót bị cắn, phải còn mãnh liệt hơn mấy phần. À. Phi Duyệt cắn chặt răng, bàn tay không nhịn được siết chặt, mồ hôi lớn như hạt đậu theo khuôn mặt không ngừng chảy xuống. Khóe miệng nâng lên độ cong, càng lúc càng đậm. Cô giả kiết đà môi mỏng xuống, đầu lưỡi này, giống hệt như dây roi sắc bén, hung hăng xé nát người ta. Phi Duyệt khó khăn nuốt nước bọt, nhìn động tác nam tử dùi đầu, giấc mực nhẫn nhịn. Cô giả ký cởi ống tay áo của nàng ra, theo cánh tay trắng nọn, đem một ngọn đuốc nhanh chóng đốt cháy. Cảm giác tê dại, thế nhưng vẫn không thể khiến phong Phi Duyệt thanh tĩnh. Ngược lại, toàn thân trong nháy mắt giống như bị buộc thật chặt, như mũi tên nằm trên dây cung lệ khí toàn thân căng thẳng cực hạn. Bạn thân mến chúng ta sẽ xếp lại tại đây hẹn gặp lại các bạn tài truyền audio lay duy dương đây vào kỳ sau thân ấy, chào tạm biệt